kiếm đạo độc tôn tác giả kiếm du thái hư chuyện được phát trên website chuyện audiivv.bro người đọc vvv chương 460 tiếp theo mặc kệ kiếm ý của diệp trần mạnh thế nào nhưng sát chiều thiếu thốn thủy chung vẫn là một vấn đề lớn cho nên lĩnh ngộ thức thứ 9 của thanh liên kiếm pháp đã là thế phải làm một khi có chiều này thì sát chiều kiếm kỹ của hắn đạt đến ba cái Đã có thể thỏa mãn trong giai đoạn này rồi Theo quan sát càng lúc càng sâu Cảm ngộ ngày càng nhiều Diệt Trần đột nhiên rưỡi tay phải ra Dùng chỉ thay kiếm diễn luyện Không vận chuyển chân nguyên Không sử dụng kiếm ý Cũng không rớt quá nhiều khí lực Diệt Trần cứ như vậy bình thản diễn luyện Phẳng phất như khắc trong hư không một bộ đồ án Nhưng hơn 10 chỉ qua đi Biến hóa đã xảy ra Ngón tay Diệt Trần lướt qua Không khí phảng phất như bị một thanh kiếm cực độ sắc bén sệt qua. Xì xì rung động. Sau đó, đầu ngón tay bắn ra một đạo chỉ mang cực nhạt. Chỉ mang này không quan hệ đến thứ khác. tựa hồ chính là phong mang của bản thể. Của ngón tay Diệp Trần là do phong mang chi khí cô đọng lại. Đây là chuyện gì? Tháp Bạt khổ và mạc Linh phong kinh nghi bất định nhìn về phía Diệp Trần. Bọn hắn tin chắc rằng, Diệp Trần không sử dụng trần Nguyên kiếm ý Nhưng chỉ mang kia lại từ đâu mà đến Hơn nữa chỉ mang này lại thật sắc bén Sắc bén khó nói nên lời Phản phất như bản chất của nó vốn sắc bén rồi Bàn tay nhẹ vỗ bàn một cái Chén trà xinh xắn bật lên Ngón tay theo bàn khổ bắn vào chén trà Chén trà vô thành vô tức Bị bắn ngang qua trước mặt Diệp Trần Đúng lúc Ngón tay Diệp Trần điểm ra một chỉ lên trên chén trà Thời gian như chững lại một chút Một cổ kình phong rất nhỏ Cực lợi hại bắn ra phía sau chén trà Lưu lại trên cột đình đài một cái lỗ nhỏ Trái lại chén trà lại không chút tổn hại Nước trà bên trong cũng không bắn tung tóe ra ngoài Tay trái tiếp lấy chén trà Giật trần ngửi ngửi hương thơm Sau đó đưa lại cho thác bạt khổ Thác bạt khổ tiếp lấy chén trà Vội vàng quan sát một lần Sau đó lại quan sát lần nữa cuối cùng ngẩng đầu lên nghi ngờ hỏi không có lỗ diệp trần cười nói đương nhiên không có lỗ vậy có lỗ ở trên cây trụ cái lỗ kia sao là do ta không khống chế nổi kiếm ý tạo thành đấy kỳ quái tháp bạt khổ vẫn không thể nào giải thích được nghi hoặc nếu như là do kiếm ý tạo thành không có khả năng xuyên qua chén trà công kích lên trụ đài được nhưng nếu không phải là do kiếm ý tạo thành vậy thì cái lỗ bên trên trụ đài căn bản sẽ không hình thành được cả hai đều khó có khả năng cái nào mới là có khả năng đây kiếm chi phong mang nguyên lai like, ta còn kém một môn kim chỉ ý cảnh thông qua quan sát mộc chỉ ý cảnh của những người khác diệp trần ở mộc chỉ ý cảnh đã có cảm ngộ rất sâu đã thấy được chút manh mối thức thứ 9 thành lên kiếm pháp cho nên hắn mới nổi hứng lên Dùng chỉ thay kiếm để diễn luyện Cứ luyện như thế Hắn đã quên mất mộc chỉ ý cảnh Quyền thức thứ 9 thành liền kiếm pháp Chìm vào trong một loại lý giải Đối với kiếm Bởi vì cho đến nay Hắn đều chỉ dùng kiếm để đối địch Mà kiếm là kim loại Trời sinh sắc bén Cho nên kiếm pháp cũng một mực sắc bén Nhưng mất đi kiếm Hắn phát hiện mình thiếu khuyết đi sự sắc bén Thiếu khuyết phong mang Thẳng đến giờ hắn mới rõ một gã kiếm khách không lĩnh ngộ kiêm trí cảnh thì bi ai cỡ nào dù sao những ý cảnh khác cũng không được sắc bén như kiêm trì ý cảnh hết chương 460 nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất bạn đang nghe chuyện audio kiếm đạo độc tôn tác giả kiếm du thái hư truyện được phát trên website chuyện audio vv. Bro Người đọc vv chương 461, thứ tự rõ ràng. Kim chỉ cảnh thật giống như cầu nối giữa kiếm khách và kiếm. Có cây cầu kia thì kiếm khách mới có thể phát huy phong mang của mình lên đến cực hạn, thì triển hết phong thái của kiếm khách. Trái lại, nếu không có cây cầu nối kia thì sẽ vĩnh viễn bị ngăn cách bởi kiếm, không cách nào bộc phát ra lực công kích cực hạn được tuy rằng giờ mới hiểu được nhưng cũng không muộn lắm diệp trần thở ra một hơi ánh mắt rơi vào cái lỗ nhỏ ở trung ương cây cột cái lỗ này quả thật là do kiếm ý tạo thành bất quá trên đó có phong màng chi khí bám vào phòng màng chi khí vô hình vô chất bản thân kiếm ý cũng vô hình vô chất sau khi đạt đến trình độ nhất định có thể ảnh hưởng đến hiện thực sẽ trở thành vô hình hữu chất lúc cả hai xuyên thấu qua chén trà Thì không kết hợp với nhau Cho nên chén trà không bị vỡ Mà sau khi xuyên qua Thì phong mang chi khí kết hợp với kiếm khí Lập tức lưu lại một cái lỗ nhỏ trên cây trụ Một chỉ này Đã rút hết tất cả phong mang của dịch trần Nhưng xa xa không đủ Thức thứ 9 của thanh liên kiếm pháp đã có manh mối Tiếp theo Ta cần phải tìm hiểu chính là kim chỉ ý cảnh Con đường sau này của ta Đã biết phải làm thế nào rồi những kiếm khách được ghi tên vào sử sách đều có con đường của mình cũng chính là kiếm đạo của mình cho tới nay kiếm đạo của giật trần kiếm đạo vẫn không thể nào thông suốt được chỉ biết đi tới theo bản năng hiện giờ hắn đã tìm được ra một con đường kiếm đạo cho mình con đường này có lẽ sẽ tràn ngập trông gai nhưng một khi đi thông hắn chính là đệ nhất nhân trên con đường này đủ để chống lại cổ kiếm vương càng có thể khiến hắn đạp lên con đường cao hơn Kiếm hoàng chi lộ Kiếm hoàng Thế nào là kiếm hoàng Kiếm trùng hoàng giả Đệ nhất nhân từ xưa đến nay Cổ kiếm vương dù có lợi hại thế nào Thì hắn cũng chỉ là một kiếm vương Không phải là kiếm hoàng Mà nguyên nhân không thể phong hoàng Chính là do không đánh lại hoàng giả Cùng thời Bị ép phải xưng vương Hiện giờ hoàng giả tuy rằng không chỉ hạn chế một người Nhưng muốn trở thành kiếm hoàng Cũng khó như lên trời Diệp Trần đã làm tốt mọi chuẩn bị cho mình rồi. Bàn tay hơi siết chặt, Diệp Trần cảm giác nhiệt huyết của mình sôi trào lên. Chẳng khí lãnh trùng thiên, chấn cho đình đài có chút run run. Diệp Trần chăm chú nhìn lại, nguyên lai từ không thánh đã xuất tràng rồi. Đối thủ của hắn thật phần mạnh mẽ là thanh niên cao thủ xếp hạng thứ nhất ở Hòa Triều Vực. Thực lực không hề kém cỏi bài danh thứ ba ở Lôi Vực, ân thiếu giáo chủ, ân tông ly. Hai người đối bính hơn 10 chiêu Khi lãng trùng thiên không có chỗ phát tiết Không ngừng phun lên không chung Bại cho ta Đối thủ thì triển ra áo nghĩa võ học Trùng trùng điệp điệp đánh về phía tư không thánh Tư không thánh vui mừng không sợ Cũng sử ra áo nghĩa võ học đánh trả Một khỏa quan cầu pha tạp nổ tung Tư không thánh phi thân rút lui Không chịu bất cứ thương thế nào Còn đối phương lại không biết có chuyện gì xảy ra, thân thể đứng nguyên ở đó, cứng rắn chịu một kích của sóng sùng kích, miệng phun máu tươi. Ồ, áo nghĩa võ học của tư không thánh có chút kỳ quái. Diệt trần liếc mắt đã nhìn ra huyền ảo trong đó. thanh niên cao thủ xếp hàng thứ nhất của hòa triều vực không phải là không muốn lui, mà là không thể lui được. Một quyền kia của tư không thánh phản phất có một mối quan hệ nào đấy với đại địa. Lợi dụng trọng lực vô cùng định trụ đối phương, khiến hắn trong nháy mắt không thể nào nhấc chân được, cứ thế mà chịu đựng sự cắn trả của sóng xung kích. Đối với sự cường đại của Tư Không Thánh, mọi người sớm đã không có khí lực đi sợ hãi thán phục nữa. Bọn họ đều biết, vũ đạo trả hội lần này, nam chắc vực có tứ đại cường nhân, theo thứ tự là Thác Bạt Khổ, Diệp Trần, Mộ Dung Khuynh Thành, Tư Không Thánh. Mà bốn người này ai cũng có thực lực trùng kích vào tốt mười cả. Những vực khác, kể cả tam đại cường vực, số lượng về chiến lược trình độ cao nhất, so ra đều phải kém nam chắc vực. Như lôi vực có thể so sánh hoặc siêu việt bốn người, cũng chỉ có ba người lôi trì công chúa, ngự thú công tử mạc tường, cùng với ẩn thiếu giáo chủ, ẩn tâm ly. Chiến lược đạt trình độ cao nhất của phủ quang vực không hiện hiện ra toàn bộ. Nhưng đại khái sẽ không vượt qua ba người Kim xa vực cũng thế Ngoại trừ tam đại cường vực Có thể đạt đến cấp bậc chiến lược trình độ cao nhất Cũng chỉ có hắc kiếm khách của hắc kim vực Thành niên cao thủ đệ nhất của hỏa triều vực Tư mặc Vừa bị tư không thánh đánh bại Phù quang vực lỗ hồn Sau khi tư không thánh đánh bại tư mặc Một cường nhân liền đi ra Hắn là lỗ hồn Bài danh thứ hai tại phù quang vực Cũng giống với Mạc Tường, lỗ hồn cũng là một trong ngũ đại thiên tài của Nam Phương vực quần, chiến lược chuẩn chân Long cấp. Hy vọng không đánh ngang tay là tốt nhất. Mạc Tường không cho rằng lỗ hồn thất bại, nhưng chỉ sợ lỗ hồn và tư không thánh bất phần thắng bại. Dù sao ở trả hội chỉ điểm đến là rừng, khả năng đánh ngang tay là quá lớn. Trên mặt đài chống trải phương viên hai dặm, tư không thánh và lỗ hồn đứng cách xa nhau chẳng mét hai người cơ hồ là xuất kích cùng lúc, thân hình từ không thánh nhoáng một cái, gì không thuấn tiềm bộ được thi triển ra, lập loè một cái liền xuất hiện ngay bên cạnh lỗ hồn, đánh ra một quyền. quyền bá giang hà, nắm đấm mang theo lực đạo khủng bố bị một bàn tay chống đỡ, chủ nhân của bàn tay tự nhiên là lỗ hồn, thân hình của hắn cũng không khôi ngô, khí thế cũng không đường hoàng, nhưng trên người hắn tràn ngập một cổ khí tràng trầm ổn như núi dưới sự phụ trợ của khí chàng trầm trọng nhất cử nhất động của hắn đều vô cùng kiên định ngăn trở một trương của từ khổng thánh vô cùng thong song phòng khinh vân đạm quyền kình và trừng kình nghiền áp lẫn nhau sóng sóng xung kích bạo phát ra tựa như một cái bát lớn trong suốt bị úp ngược đánh bay hai người ra ngoài quyền phá xuân hà từ khổng thánh quá thất vọng đối với thắng lợi rồi Dù trong lúc đang bay ngược Cũng không quên ra tay công kích Nắm tay phải núp ở eo bên cạnh Đột nhiên đánh ra Quyền kinh quán thông không khí Lôi ra một đầu hắc ngấn Hắc ngấn lan tràn trên lồng ngực lỗ hồn Chân vũ tiệt sát Đối mặt với một quyền bàng bạc này Lỗ hồn dựng thẳng tay phải lên Hóa trường làm đao Một đào đánh xuống Chặt đất đường đi của hắc ngấn Hóa giải đi công kích của tư không thánh hai người vừa dứt liền lại lần nữa đánh về phía đối phương tĩnh và động chuyển đổi cực nhanh quyền định giang sơn quyền phá sơn hải quyền phá thiên kinh trần vũ thần trưởng trần vũ tiệt sát huyền minh phản kích hai người thì chuyển xa tuyệt học đánh đến khó hòa giải đám người đứng ngoài xem chỉ thấy khắp nơi rằng đầy quyền ảnh và trường ấn của bọn hắn quyền hám tinh không Rất cục, từ không thánh thì triển ra thức cuối cùng của thương thiên bá quyền, uy lực đủ sánh được với áo nghĩa võ học hai bà thành hòa hầu. Giữa không trùng chỉ điểm giang sơn đài, phùn tinh lập loè chẳng chịt hấp dẫn, đó là dị tượng do quyền kinh đánh ra và chạm với bất luận khí kinh gì cũng đều ngưng kết thành phùn tinh, đều gây nên đà kích điên cuồng. Đối mặt với chiều này, thần như ở tinh không, không có đường nào thoát, lợi hại, bất quá không hiệu quả với ta đâu. trong mắt lỗ hồn hiện lên thần sắc ngưng trọng, bàn chân đập xuống, xoay người vọt lên, từng đạo trường ấn ám thành sắc đón đánh quyền kình của Từ Không Thánh. mỗi một trường đều triệt tiêu mất một quả phùn tinh, chiếm cứ nửa Giang Sơn. mà theo Trần Nguyên hắn vẫn chuyển hết cực hạn, ánh sáng ám thành sắc quanh người tăng mạnh, không ngừng ngưng tụ thành các hình tượng phong long phượng hổ quy. Giống như thiên nhân vậy Từ không thánh đương nhiên không cho rằng Có thể đánh bại lỗ hồn đơn giản như vậy Đối phương nói thế nào Cũng là cao thủ cùng cấp bậc với mạc tường Cho dù tranh lệch Cũng chỉ là một chút Quần áo toàn thân không gió mà bay Trần phải từ không thánh hơi nghiêng về phía mặt đất Đột nhiên đánh một quyền xuống đó Không đúng Một quyền này cũng không đập trúng mặt đất Lúc cách mặt đất ba thước Đã dừng rồi Nhưng một cổ khí kình mênh mông như biển lại dán xuống mặt đất Rồi truyền ra ngoài Khí kình lúc đầu tán loạn không trật tự Bao quát một phạm vi lớn Sau khi đến được nửa đường lại Co chỉ còn một nửa Đợi đến khi nó đến mặt đất Phía dưới lỗ hồn Thì khí kình đã ngừng tụ thành một nhúm ầm ầm nổ tung Hiện lên hình quạt khuếch tán ra ngoài lúc bốp đùng ba Khí kình chưa tới, khí chàng đinh ốc bên ngoài cơ thể lỗ hồn đã sinh ra cảm ứng, phát ra tiếng bạo liệt yếu ớt. Đối với cái này, lỗ hồn cũng không thèm để ý. Đại quỳ ám thành sắc do Trần Nguyên ngừng kết thành đột nhiên trầm xuống, bị hạn dẫm nát dưới lòng bàn chân, rồi sau đó rơi xuống. Thành âm khí kình bạo liệt không dứt, công kết của tư không thánh còn chưa rõ ràng, đã bị triệt để đánh tan. Đầu đại quy ám thành sắc Có lực chấn áp khó có thể tưởng tượng Long phượng hồ quy Quy chính là ẩn chứa thổ ý cảnh Chẳng lẽ người lại tình thông Bốn loại ý cảnh Từ không thánh cười lạnh, Thần vừa lao về trước Đã đánh giá áo nghĩa võ học Giúp mình chiến thắng đệ nhất thanh niên cao thù Của hòa triều vực địa tâm trầm luân ừ, Trọng lực thật khủng khiếp Dẫm nát đại quỳ ám thành sắc Do Trần Nguyên ngừng kết thành Lỗ hồn cảm giác mình nửa bước cũng khó rời đi phảng phất như chịu lực hút Từ trọng lực sâu dưới lòng đất Phía đối diện Năm đấm của tư không thánh đã phóng đại ra trước mặt Quyền kinh khủng bố hiện lên hình đinh ốc Nhanh chóng bắn tới Tránh không khỏi Vậy thì liều mạng thôi Người có thể cũng, có mà, cũng khó mà tránh thoát Bạch hổ phá sát Dồn khí đan điền Hai mắt lỗ hồn như bắn ra thần quang thực chất, tay trái vươn về trước, nắm tay phải chống eo bên cạnh. chờ một quyền mang theo bạch quang mang màu vàng, đánh ra ngoài, đụng vào một chỗ với quyền kinh của tư không thánh. Một quả quang cầu pha tạp giữa nắm đấm của hai người. Sau một khắc, quang cầu ầm ầm bạo liệt. Lỗ hồn thổ huyết không ngớt, tư không thánh cũng thổ huyết. Sao có thể? Từ không thánh phát hiện mình cũng giống như đối phương Nửa bước cũng khó rời Bị ép đã nhận lấy cắn trả của sóng sùng kích Chịu thương nội tạng Lỗ hồn lau máu tươi nơi khóe miệng Huyền vũ chấn áp của ta đã chấn áp tất cả trong phương viên mấy chục thước Kể cả ngươi trong đó nữa Lực cắn trả của sóng sùng kích tuy rằng rất mạnh Nhưng đã bị suy yếu ba thành Nếu nói lại thì ta chỉ nhận lấy bảy thành lực cắn trả của sóng sùng kích Còn ngươi thì sao? Từ không thánh sắc mặt khó coi, hắn nhìn ra được, lỗ hồn bị thương nhẹ hơn hắn, nếu tiếp tục đánh tiếp thì hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Xa xa, mặc tường đang xem cuộc chiến nở nụ cười. Ta và lỗ hồn tuy rằng thực lực tương đương, nhưng sức chịu đựng của hắn cao hơn ta. Liều mạng với hắn thì kẻ không may tám phần là đối phương rồi. Lôi chi công chúa với tư cách là cao thủ cấp chân long tự nhiên hiểu rõ chi tiết chuyện trước mắt. Thản nhiên nói, trận luận ban này, lỗ hồn thắng. Rõ ràng có thể bức lỗ hồn đến mức này, dưới tam đại trần long cũng chỉ có ngự thú công tử Mạc Tường là đã từng làm được chuyện này. Tuy bại nhưng Vinh, từ không thánh này quả thực lợi hại. Đối với kết quả này, trong lòng mọi người biết rõ, từ không thánh nhìn như thua lỗ hồn, nhưng thật ra là bị khắc chết. Nếu như đổi thành một cao thủ khác không sai biệt lỗ hồn, Thì từ không thánh chưa chắc sẽ thua. Mặt trời dần lên đến đỉnh, đã đến sau giờ ngọ. Luận bàn tiến hành đến lúc này, trong lòng mọi người đều có bài danh đại khái. Nếu như không có gì ngoài ý muốn thì bài danh này rất có thể sẽ trở thành sự thật. Trong suy nghĩ của đa số mọi người, xếp hạng top 3 nhất định là tam đại ca thủ cấp Trần Long, phân biệt là Lôi Trì Công Chúa, Thiên Thư Công Tử, Cương Linh Tử. Những người còn lại sắp xếp trong top 7 Là Mạc Tường, Tháp Bạt Khổ, Lỗ Hồn, Tư Không Thánh Sắp xếp top 15 Thì có thêm Diệp Trần, Mộ Dung Khuynh Thành hắc Kiếm Khách, Đoạt Mệnh Kiếm Khách Lãnh Trác Ân Tông Ly, Tư mặc Những thành niên Tuấn Kiều sắp xếp phía sau Với cơ bản đều không có hy vọng xa vời đi tranh giành thứ Dù sao cho dù bọn hắn tranh giành kiểu gì Cũng phải dựa vào sau này nữa Tùy tiện tìm một người luận bàn là được rồi Dù sao nhiều người như vậy Càng gần về sau Bài danh càng không thể phán định được Lúc xế chiều Kim xà vực lại xuất hiện Thêm một người chiến lược đạt trình độ cao nhất Chính là cô gái xinh đẹp tóc tím Bên cạnh cương linh tử Nàng trước kia rất ít đi lại trên giang hồ Không muốn cho người biết Ngay cả thanh niên tuấn kiệt của kim xà vực Cũng rất ít người biết rõ nàng Không rõ thực lực của nàng lắm Nhưng nàng vừa ra tay Thực lực bày ra lại đủ khiến người khác chấn kinh. Lại là một vị cao thủ trần chân lòng cấp, tương đương mạc tường. Hết trường 461, nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Dâu Thái Hư. truyện được phát trên website chuyệnaudiovv.ro, người đọc vv Chương 462 Mộ Dung Khuynh Thành chiến la sát nữ Mộ Dung Khuynh Thành Hai người cùng ta chơi đùa đi Cô gái tóc tím xinh đẹp Tự dưng là la sát nữ Nàng tự hồ rất thấy hứng thú với Mộ Dung Khuynh Thành Sau khi đánh bại Vài tên cao thủ liền điểm danh nói họ Tốt Mộ Dung Khuynh Thành gật gật đầu Phi thần lướt tới Chiến đấu của hai người kịch liệt đến mức tận cùng Ánh sáng tím và hắc quan Đan xen vào nhau Không ngừng va chạm Từng người chiếm cứ nửa bên bầu trời Công kích của là sát nữ cay độc vô tình Mỗi một kích đều vô cùng nóng nảy Mộ dùng hình thành nhãn lực vô song Về cơ bản đều hóa giải được Công kích trí mạng của là sát nữ Còn tiến hành đà kích vào nhược điểm của nàng So thông thiền ma nhãn Của mạc ngôn Thì cao minh hơn không ít Hơn nữa Mỗi khi trong mắt Mộ Dung Khuynh Thành có hắc quang lập lề, chiến lực của nàng đều tăng lên không ít, khiến cho La Sát nữ không thể không tạm thời phòng thủ, tránh việc lộ ra sơ hở chí mạng. Nhìn Lâm rồi, Mộ Dung Khuynh Thành tự hồ không kém gì La Sát nữ, thế chẳng phải nói thực lực của nàng cũng thuộc loại với mặt tường, chỉ có điều lúc trước không bày ra sao? Trong nam chắc vực yếu nhất ngược lại là Diệp Trần, thật không ngờ được. Không nhất định nam chắc vực tàng lòng ngọa hổ Nói không chừng Diệp Trần cũng che giấu thực lực cũng nên Rất không có khả năng Tháp hạt khổ từ không thánh mũi xung khinh thành Đều là chiến lược chuẩn chân long cấp Nếu thêm Diệp Trần nữa thì quá khoa trương rồi Đừng nói chuyện Đang phân thắng bại rồi Trên trảng khí lãnh tung hoành Hai bóng người đều bắn ra sau Phi thiên ám sát chạm Mũi trần điểm lên mặt đất một cái Mộ Dung Khuỳnh Thành đánh ra sát chiêu Là sát nữ tóc tím tung bay Hai mắt bắn ra chạm chạm ánh sáng tím Một màu bổ ra quang hồ màu tím Quang hồ phong bế công kích của Mộ Dung Khuỳnh Thành lại Trượt thân hình xoay tròn Tay trái cầm một thành đoàn màu màu tím khác Một màu đâm về ngực Mộ Dung Khuỳnh Thành Cái này một màu cơ hồ phong bế toàn bộ đường lui của Mộ Dung khuynh Thành Ngoại trừ ngạnh kháng Không có lựa chọn thứ hai nếu như ngạnh kháng thì người thua rất có thể là mộ dung khuynh thành bởi vì về mặt lực công kích nàng không bằng lan sát nữ mà lúc này làn da bên ngoài cơ thể nàng ẩn ẩn hiện lên hắc quang theo hắc quang xuất hiện khí tràng của mộ dung khuynh thành có sự biến hóa cực lớn khí cơ khiên cung trên không lôi đồ toát ra một đạo khí lưu màu đen bất quá rất đột ngột hắc quang bên ngoài làn da của mộ dung khuynh thành lại đột nhiên thu viên Khí lưu màu đen trên không lôi đồ Cũng lập tức tiêu tán phảng phất như ảo giác Cuối cùng Mộ Dùng Khuynh Thành đã thua bởi là sát nữ Chịu một chút vết thương nhẹ Tính ngạo huyên Dám đánh một trận với ta không Chiến thắng Mộ Dùng Khuynh Thành Là sát nữ cũng chưa thấy đủ Nàng xoay người Cặp mắt to xinh đẹp như bảo thạch Nhìn chằm chằm về phía lôi chi công chúa Cái gì nàng muốn khiêu chiến tĩnh công chúa dã tâm thật ghê gớm định một lần hành động oanh động toàn bộ nam phương vực quần sao có lẽ là giữa nữ nhân không có tinh thần chịu thua vũ đạo trả hội lần này lấy tính công chúa mộ dung khuynh thành cùng với nàng là trói mắt nhất hiện giờ nàng đã đánh bại mộ dung khuynh thành vậy chỉ còn lại tĩnh công chúa rồi không biết tĩnh công chúa có lên chiến không nữa lời chị công chúa tĩnh ngạo huyên, tay bừng chén trà, yêu nhã nhấp một miếng, chợt khẽ đặt chén trà xuống, thản nhiên nói. Có gì không dám? Thành âm của tĩnh ngạo huyên rất bình tĩnh, động tác cũng rất yêu nhã, nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận được trong đó ẩn chứa khí phách, mà theo nàng nói ra, có gì không dám? Khí lưu trên bầu trời cũng như tuôn ra, bắt đầu chuyển động, thay đổi bất ngờ. Cảm ứng được khí cơ cường đại của tĩnh Ngạo Huyên Còn mắt như bảo thạch của là sát nữ Có chút híp lại Mang đến cho người ta một loại biến hóa ngưng trọng Và nguy hiểm Đứng người lên tĩnh Ngạo Huyên bước tới từng bước Bắt đầu đi Tốt Hai người cách nhau 100 mét Im lặng nhìn chăm chú đối phương Ánh mắt giao kích cùng một chỗ Khí thế cách không đụng nhau Dưới sự va chạm của khí thế hư không giữa hai người phát ra tiếng xì xì kỳ quái, giống như có dòng điện sinh sôi đang làm công tác chuẩn bị, tùy thời đều có thể bộc phát. Đồng tử là sát nữ cò rút, thực lực của tĩnh hàng ngạo huyền còn trên sự tưởng tượng của nàng. Khí thế do mình phát ra chẳng những không chiếm được bất cứ thượng phong nào, ngược lại còn lâm vào một mảnh lôi đình phong bạo, trong đó không ngừng bị sơi tái, suy yếu. Bất quá là sát nữ cũng không sợ, Nàng đã dám khiêu chiến lời chị công chúa tĩnh ngạo huyên đại danh đình đỉnh Đương nhiên phải có thực lực không kém Trước khi đến đây Nàng đã tù luyện là sát công đến đệ thập tứ trọng Hơn nữa tù luyện hai môn áo nghĩa võ học cấp thấp phân biệt nếu tìm hiểu đến bốn thành hỏa hầu Ngoại trừ việc còn chưa cô Đọng vũ hồn chính thức ra Nàng cơ hồ không hề có điểm gì yếu kém cả Huống chi Trong tay nàng còn có một quả tử khí châu hạt Châu này chính là thượng phẩm bảo vật, chẳng những có thể chứa đựng trong đó đại lượng Trần Nguyên mà còn có thể tạm thời rút Trần Nguyên ra, khiến Trần Nguyên bản thân càng thêm sung túc, bành trướng, gia tăng không ít chiến lực. la sát nữ bước ra một bước, ánh sáng tím mãnh liệt tựa như một vòng mặt trời nhỏ màu tím, đoàn màu bên tay phải nàng đột nhiên đâm ra, nhanh như thiểm điện. Một đâm này của la sát nữ không giống tầm thường đơn giản liền xoáy lên một lượng lớn vòng xoáy khí lưu, vòng xoáy khí lưu liên tiếp càng ngày càng thịnh, áp suất không gian hoạt động của tĩnh ngạo huyền. tĩnh ngạo huyền và mộ dung khuynh thành cũng giống nhau, trên tay đeo bao tay, bao tay của mộ dung khuynh thành là kim tỳ hiện ra thải quang, còn tĩnh ngạo huyền chính làm tỳ hiện ra làm sắc óng ánh. cái bao tay này bóng loáng khinh bạc, hơi trong suốt. theo tĩnh ngạo huyền thò tay phải ra. Người một đám vòng sáy khí lưu đều nát bấy Cuối cùng Hai ngón tay kẹp lấy mũi thường của là sát nữ Thành ẩm kim loại nổ tung Phát ra tiếng thành thúy Cuồng vọng Là sát nữ thấy tính ngạo huyền Dùng hai ngón tay đầu phong bế công kích của mình Tử khí trên mặt đột thịnh Một căn đoạn màu khác được đâm tới Một màu này như gió táp mưa rào Là một kích xúc thế của là sát nữ Sắc mặt tĩnh ngạo huyền bình tĩnh Ngón tay kẹp lấy mũi thường trả sát Một đạo hồ quang điện màu xanh ra trời nổ tung Nhiệt độ cao sinh ra thậm chí khiến cho mũi thường có dấu hiệu bị hòa tan Đỏ bừng một mảnh Là sắt nữ chịu sự kích thích của hồ quang điện Thân thể khẽ run Công kích không khỏi chỉ hoãn lại một chút Mà lúc này tĩnh ngạo huyền thu hồi ngón tay Nắm chặt thành quyền Một quyền nện lên mũi đoàn mâu Một mạng lớn hỏa tinh sông lên không trùng, phẳng phất như pháo hoa nổ tung trước mắt hai người. Tốt, không hổ là tĩnh ngạo huyên. Thái độ hơi hợt của tĩnh ngạo huyên khiến cho chiến ý của là sát nữ càng đậm. Nàng lăng không nhảy lên, hai tay mở ra, hai căn đoàn mâu xoay tròn trong vòng bàn tay nàng vài vòng, phẳng phất như cầm hai cái tử sắc quang luân, rồi sau đó lặng lệ ác liệt rơi xuống. Chém giả mảnh hồ quang sẽ rách trường không Là sát nữ vốn tưởng rằng Tĩnh ngạo huyền sẽ tạm lánh mũi nhọt Lùi về sau vài bước Nếu vậy thì những chiều thức sau đó của nàng Sẽ không ngừng được thi triển ra Từng bước một chiếm cứ thượng phong Cho đến thắng lợi mới thôi Nào đoán được tĩnh ngạo huyền không lùi mà tiến Chủ động tiến vào phạm vi công kích của hồ quang Ống tay áo màu xanh ra trời run run Tĩnh ngạo huyền liên tiếp vung quyền Mỗi một quyền đánh ra đều mang đến cho người khác một loại khí phách lôi lệ phong hành. Quyền áp được kích phát ra lại kề sát đầu năm đấm, hình như một cái màng mỏng. Trên đó có lôi đình, xì xì rung động, hồ quang đánh tới của là sát nữ đều nhào nhào nát bấy bởi hai nắm tay. Một bước cũng không nhường, thật đúng là phong cách của lôi chi công chúa ngươi. Nếu ngươi đã không cho, vậy ta lui là được rồi, xem ai là người có thể cười cuối cùng. Một kích không công, là sát nữ bỗng nhiên lui về phía sau. Ai? Thiền thư công tử lắc đầu, không hề nói chuyện. Cường linh tử khẽ chào mày, cũng không nói gì. Lui được không? Trong mắt, trước, trước mắt tĩnh ngạo huyền có hai đạo hồ quang điện lóe lên rồi biến mất, lấy nàng làm trung tâm. Không khí trong vòng 3 mét lập tức biến thành trạng thái chân không khiến cho không khí ở bốn phường tám hướng đều đè ép tới nàng. Mà thế lui của la sát nữ lại như đi ngược dòng nước, tốc độ giảm nhanh. Bá thế quyền! Quyền kình mang tính phóng xạ được tạc ra, khóe miệng la sát nữ rỉ máu tươi. Thì ra là thế, nếu không lui, còn có một chút cơ hội. Một khi thối lui, ngay cả một chút cơ hội cũng không có. Nội tâm la sát nữ rõ ràng biết rõ mình đã phạm vào một sai lầm lớn, Một lựa chọn sai lầm trước mặt tĩnh ngạo huyên Cắn cắn bờ môi từ khí trên mặt nàng bốc hơi từ khí trầu đeo trên cổ rót vào cơ thể chân nguyên bàng bạc Có cổ chân nguyên này gia nhập khí thế của nàng đột tăng Từ sắc quảng hoa bên ngoài cơ thể nàng Khiến cho rượu nhật trên bầu trời Cũng mất đi sắc thái Tử hoa thiên kích Mũi thường ngừng tụ ra một khóa quang cầu màu tím Là sát nữ đánh một mâu Về phía tĩnh ngạo huyên Đúng là một Trong hai môn áo nghĩa võ học mà nàng tinh thông Hoàng cực phách thế quyền Từ lúc mới bắt đầu tính ngạo huyền chưa từng lui về sau một bước Lúc này cũng như thế Bước ra một bước vẫn một quyền đón đánh như trước Chỉ có điều một quyền này so với trước đó thì mạnh hơn gấp rồi Quyền kinh mang tính phóng xạ xé rách trường không tung hoành mà ra Một màu đánh giả này của la sát nữ Một nửa cũng không đánh xuống được Chỉ vì có một quyền đầu Đằng chống đỡ ở đó Tay trái của nàng còn muốn phát ra công kích thứ hai Nhưng quyền kình mang Tính phóng xạ đã theo thân mâu chuyển đến Chấn bay nàng lên không trung Há mồm há miệng Phun ra một ngụm máu tươi Lùi một bước Từng bước phải lui Đây là điểm tối kỵ khi chiến đấu Cùng tĩnh ngạo huyên Đứng vững thần thể Là sát nữ lau máu tươi đọng nơi khóe miệng Võ học hoàng gia Quả nhiên khí phách Chưa từng lui về sau một bước nào Kỳ thật nàng cũng biết Coi như mình không lui về sau Cũng không phải là đối thủ của tĩnh ngạo huyền Nhiều nhất chỉ kéo dài thêm chút thời gian thôi Không có bất kỳ ý nghĩa gì tĩnh ngạo huyền nói Có thể bức ta sử ra Hoàng cực phách thế quyền Người đã rất lợi hại rồi thua chính là thua, cám bái hạ phong. là sát nữ cũng không phải là người thua không nhận, huống chi bại bởi tính ngạo huyền đã là việc nằm trong dự liệu, thắng mới là ngoài dự liệu đấy. nói xong, hai người quay về chỗ ngồi của mình. quả nhiên vẫn là tính công chúa thắng. đây không phải nói nhảm sao? cho dù thiên tư công tử và cương linh tử chống lại tính công chúa cũng là tám lạng nửa cân, là sát nữ dù sao cũng chênh lệch một chút xem ra công diện năm nay vẫn là thế chân vạc như trước mọi người nhào nhào nghị luận ngữ khí kích động ha <cười> ha vũ đạo trà hội đã cử hành cũng nên phân ra cao thấp lỗ hồn ta và ngươi để đánh một hồi đi nói chuyện chính là thác bạt khổ không đánh bại được Mạc tường nội tâm hắn vẫn một mực ngứa ngáy lỗ hồn và Mạc tường là hai loại thanh niên cao thủ khác nhau là một kình địch được Trên người lỗ hồn cũng có chiến ý mãnh liệt, không chỉ có hắn, những cao thủ chuẩn chân lòng cấp bậc như mạc tường, tư không thánh, là sát nữ, đều sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Tất phải phân ra thắng bại. Thực lực hai người tương đương nhau, tình hình chiến đấu ngay từ ban đầu đã lộ ra vẻ gây cấn. Khí lãng và chạm nhau khiến trần nguyên bích trướng do mọi người dựng lên như bị đâm cho lùng lay sắp đổ, kinh tâm động phách. Bạch hồ phá sát Lỗ hồn đánh ra sát chiêu Thác bạt khổ về mặt ngộ tính Không bằng lỗ hồn Cho nên uy lực của sát chiêu cũng không bằng lỗ hồn Nhưng hắn có thiền phú huyết mạch Mạnh mẽ tuyệt đối Sau lưng lao ra một hư ảnh khổng lồ đầu rồng Thân thẳng lằn Phần cổ của hư ảnh kéo dài Đầu rồng vắt ngang trước người thác bạt khổ Thay hắn chặn một kích Trượt bóng vuốt được che kín Của hư ảnh khổng lồ rưỡi ra Một vuốt đánh bay lỗ hồn dựa vào thiên phú thác bạt khổ chiến thắng lỗ hồn đương nhiên không phải nói lỗ hồn không bằng mạc tường mà là công kích và tư thái tiến công của lỗ hồn không mạnh bằng mạc tường cho nên không áp chế nổi thác bạt khổ chiến đấu của hai người khiến người khác trên ý rồi chào mạc tường nhịn không được đi đến khiêu chiến thác bạt khổ lần nữa không phải hắn không muốn khiêu chiến những người khác nhưng từ không thánh đánh một trận cùng lỗ hồn đã bị thương lỗ hồn đánh một trận cùng thác bạt khổ bị thương Là sát nữ đánh với tính ngạo huyền cũng bị thương Tuy rằng chút thương tổn ấy Cũng không là gì Nhưng hắn không muốn chiếm chút tiện nghi nào Về phần mộ dung huynh thành Hắn không muốn đối mặt với nàng Dù hắn biết rõ thực lực mộ dung huynh thành không kém Nhưng hắn căn bản không thể nào nổi lên chiến ý Cho nên Chỉ có thác bạt khổ không có bị thương Thời gian một đêm thêm vào cả buổi Thường thế của hai người đều đã sớm điều bồi dưỡng rồi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 Tháp Bạt Khổ đang muốn ứng chiến, Diệp Trần đứng lên. "Tháp Bạt Khổ, trận này cứ để cho ta là được rồi, Trần nguyên của ngươi đã hao tổn không ít." Tháp Bạt Khổ tự hồ nghĩ đến cái gì, cười cười đi xuống chàng. Biểu lộ của Mạc Tường liền giật mình rồi, chẳng lẽ? Mọi người đang uống trà liền nhau nhau nghị luận, mỗi người đều phát biểu ý kiến của mình. "Không thể nào!" Diệp Trần muốn khiêu chiến Mạc Tường. Thực lực của Mạc Tường chính là trần trần long cấp so với hắc kiếm khách không phải chỉ mạnh hơn một cấp bậc nghịch thức thiên lôi thiết phòng trừng không có chút tác dụng với hắn. Việc này không có quan hệ với vấn đề võ học mà là vấn đề thực lực trụ cột. Đúng, luận võ học Mạc Tường không hề thua kém kẻ nào cả cho nên dù có ẩn tàng sát triều lợi hại hơn cũng không được. Chẳng lẽ vèn vẹn chỉ vì khiêu chiến mà khiêu chiến sao? Hoặc là hắn nhìn ra Thác bạc Khổ đánh một trận cùng Lỗ Hồn đã tiêu hao không ít chân nguyên, nên thay hắn chiến. Lúc Mạc Tường đánh với Thác Bạc Khổ, trên người xuất hiện khí lưu màu xanh ra trời thập phần cường đại. Đây cũng là nguyên nhân lớn hắn có thể đối kháng với cự tích hư ảnh của Thác Bạc Khổ. Cho nên có rất ít người coi trọng Diệp Trần, cho rằng chỉ dựa vào kiếm ý cấp kiếm hồn thì không thể nào thắng Mạc Tường được. Bên trong đình đài, thân hình Diệp Trần run lên. Giống như quỷ mị xuất hiện trước người Mạc Tường chăm bước Nếu thực lực của người vẫn như trước Thì không thể nào thắng ta được Người hẳn là phải thất bại Mạc Tường có chút nhìn không thấu được Diệp Trần Xuất lời dò xét Diệp Trần thản nhiên nói Người cứ xuất toàn lực ứng phó là tốt rồi À Mạc Tường không biết sự tự tin của Diệp Trần là đến từ đâu Nhưng hắn loáng thoáng biết rõ Một trận chiến này sẽ không nhẹ nhõm Đối phương hiển nhiên còn thủ đoạn che giấu Bất quá, Cho dù có thủ đoạn che giấu thì sao chứ Trừ vì Người tìm hiểu áo nghĩa võ học Đến năm thành hòa hầu Nhưng đáng tiếc áo nghĩa võ học Năm thành hòa hầu đã là đừng danh giới rồi Ngoài năm thành Cần phải dùng áo nghĩa để thôi động Ý cảnh đã bất lực Nói cách khác Không lĩnh ngộ áo nghĩa tương ứng Căn bản không thể nào tìm hiểu áo nghĩa võ học Đến ngoài năm thành hòa hầu Đó mới là tình túy chính thức Có cần phải toàn lực ứng phó không Để ta xem đã Thoại âm rơi xuống Hai chân mạc tường khẽ cong Làng không nhảy ra Nhẹ nhàng mà dũng mãnh đều được xem trọng Vẫn là chiều nhạn tập đối phó với thác bạc khổ lúc trước Nhạn tập tuy rằng đơn giản Từ lâu đã không phải là bí mật gì Nhưng do mạc tường thi triển ra Không có bất kỳ sơ hở nào Mà lại nhanh như lưu tinh Thần thể lướt đi giữa không trung, mặc tường đầu gối của đùi phải mang theo đuôi lửa lưu tinh màu xanh ra trời đánh tới diệt trần. Cực nhanh, siêu nhanh, một chiều này ngưng tụ sức bật của mặc tường. Giờ phút này chiêu thức phá dài đã không có ý nghĩa gì nữa, bởi vì dưới sự cực nhanh, há lại có thời gian phá dài chiêu thức. Thế nhưng, hắn nhanh, diệt trần còn nhanh hơn. Nhanh chính là rút kiếm nhanh trên tay diệt trần quá trình rút kiếm cơ hồ có thể bỏ qua tần động tay động tay động kiếm xuất kiếm khí bừng bừng phấn chấn xé rách trường không kiếm quàng giống như loan nguyệt đụng vào cùng một chỗ với hào quang lưu tinh màu xanh da trời sóng sùng kích hình tròn ẩm ẩm khuếch tán trần nguyên bích chương bốn phía phát ra tiếng kéo kẹt rên rỉ tốc độ rút kiếm nhanh vậy đồng tử mặc tường co ruột lại nhạn tập bị đón đỡ Chiều mãng phát ở phía sau lập tức chết non Đây là cục diện hoàn toàn trái ngược Với lúc đối chiến thác mặt khổ Từ thế thân thể không đổi Bàn chân dẹp trần trượt sát mặt đất Nhưng ánh mắt của hắn lại nhìn trúng mạc tường Bị sóng sung kích đánh ra sơ hờ Một kiếm chảm tới Kiếm khí ẩn chứa kiếm ý cấp kiếm hồn Xé rách trường không Tựa như một bà đao chuyên dùng để cắt gọt chuẩn xác khai mở hội thể trần nguyên của mạc tường Kiếm khí nghiền nát trên bàn tay mạc tường bắt đầu khởi động khí lưu màu xanh da trời sôi trào như lửa mà quần áo nơi hồng của hắn thình lình lại xuất hiện một vết rách cúi đầu nhìn nhìn bên hông lại nhìn diệt trần một chút thần sắc mạc tường ngừng trọng hơn rất nhiều khí lưu màu xanh da trời bên phía tay phải bỗng bộc phát vùng tay bổ đánh hồ phách trưởng quang trường màu xanh da trời thế như trẻ tre lực phá hoại tăng gấp đôi Mạc Tường đoán rằng, bằng vào thực lực trước mắt của Diệt Trần thì ngăn cản hồ phát trường sẽ rất miễn cưỡng, mà hồ phát trường cũng không phải là sát chiều mạnh nhất của hắn. Xem ra, không để thằng kiếm ý thì không được. mi tầm có chút phồng lên, kiếm ý lượn lờ quanh thân Diệt Trần tăng vọt. Nếu như nói lúc trước là kiếm ý cấp kiếm hồn sơ đẳng vậy thì bây giờ chính là sơ đẳng đỉnh phong. Theo kiếm ý lớn mạnh, cả người Diệt Trần giống như một thành tuyệt thế bảo kiếm. Phòng màng lộ ra ngoài Kiếm phí bức nhân Cho dù ở ngoài tràng mọi người cũng có thể cảm nhận được Cổ ý chí làng lệ ác liệt này Thiên lôi thiết Trong tay cầm chính là phá phôi kiếm Tuy rằng không bằng lôi chạy kiếm Phối hợp với thiên lôi thiết Nhưng lại tốt hơn thành mộc kiếm Kiếm quang bổ xuống Thoang cái đã cắt vụt quàng trưởng màu xanh ra trời Cái gì Kiếm ý lại tăng lên Rõ ràng không phải che giấu sát chiêu, mà là che giấu thực lực. Mọi người ngạc nhiên, chợt giật mình. Tiếp tà một chiều hồ phách thập tự phách. Chẳng biết lúc nào, mạc tường đột ngột từ mặt đất bắn lên thiên không. Trên hai tay bộc phát ra khí lưu như lửa màu xanh ra trời, hừng hực thiêu đốt. Sau đó hai tay rào nhau rơi lên cao, ầm ầm đánh xuống. Nghịch thức thiên lôi thiết. Diệp Trần sớm đã phòng một chiêu này, tay trái cầm ngực chơi kiếm lôi chạy kiếm, thuận thế rút ra mà chém ngược lên trên. Kiếm quang xanh thẳm thoáng cái đã quấn lấy hài đạo quang hồ giao nhau. Cuối cùng, kiếm quang và quang hồ giao nhau cùng bị nghiền nát, dư âm còn lại làm vỡ nát không ít trần Nguyên bích trướng. Cũng may đã có nhiều người khởi động trần Nguyên bích trướng hơn. Mạc Tường cũng không kinh hãi, nghịch thức thiền lôi thiết nếu so với thiền lôi thiết mạnh hơn không ít. Có thể ngăn trở hồ phách thập tự phách cũng nằm trong dữ liệu của hắn. Đây là thực lực chân thật của ngươi, nhưng thực lực chân thật của ta còn chưa biểu lộ đâu. Không chỉ là hai tay, toàn thân mặc tường đều bộc phát ra khí lưu màu xanh ra trời. Những khí lưu này mà sát lẫn nhau, tựa như hỏa diễm màu xanh ra trời, hừng hực thiêu đốt. Lúc đánh một trận với thác bạt khổ, hắn vốn định dùng thực lực nhất đánh một trận nhưng lại bị Lôi Trì công chúa gọi ngừng. Đương nhiên hắn cũng biết, cự tích hư ảnh sau lưng Thác Mạt Khổ không hề đơn giản, thắng bại vẫn không thể biết được. Bất quá Diệp Trần lại không phải là Thác Mạt Khổ, tuyệt đối không thể ngăn cản được chiến lực đỉnh phong của mình. Mạc Tường đã toàn lực ứng phó, không biết Diệp Trần có thể ngăn trở không nữa. Phòng Trừng đã rõ rồi, thủ đoạn của Diệp Trần đều đã xuất ra hết, mà Mạc Tường lại vừa bắt đầu. Ừ, đúng vậy Khí lưu màu xen ra trời này thật đáng sợ Có khí lâu lưu này Thực lực của mạc tường cơ hồ tăng lên gấp bội Trong lúc mọi người nhào nhào nghị luận Ánh mắt thác mặt khổ không chuyển Nhìn chằm chằm vào Diệp Trần Diệp Trần, mặc tường đã xuất ra át Chủ bài mạnh nhất rồi Còn ngươi, ngươi có cái gì Không chỉ thác mặt khổ Tất cả mọi người đều đang suy đoán Hắc kiếm khách bại bởi Diệp Trần Đoạt mệnh kiếm khách lãnh trác chưa từng đấu với Diệp Trần, là sát nữ vừa mới đại xuất danh tiếng, lỗ hồn bại bởi thác bạt khổ, tư không thánh mặt không biểu tình, kể cả lôi trì công chúa tĩnh ngạo huyên, thiên thư công tử, cường linh tử. Thực lực chân thật của ta cũng chưa từng biểu lộ. Cho lôi trạch kiếm vào vỏ, kiếm ý của Diệp Trần tăng lên như tia chớp, tăng đến một trình độ dị thường đáng sợ. Kiếm ý như thực chất thậm chí khiến hư không cũng đang rung động Thành âm kiếm ngầm chấn động đánh sâu vào tâm linh mọi người Cuối cùng kiếm ý không có chỗ phát tiết Sông thẳng lên vân tiêu Kiếm ý cấp kiếm hồn trung đẳng Đây là có chuyện gì? Kiếm ý vẫn còn tăng lên Cổ kiếm ý này đã không kém một vài kiếm khách linh hai cảnh lợi hại rồi Chẳng lẽ hắn vẫn dùng lực lượng ngang cấp để đấu với đối thủ Thật lực của đối thủ tăng lên Hắn cũng tăng lên theo sao Thật là đáng sợ Cấp độ tình cực cảnh sao lại có kiếm ý khủng bố thế được Mạc tường rất giật mình Hắn vốn tưởng rằng đối phương đã kiềm lư kỹ cùng Ai biết được Giờ mới lộ ra thực lực chân thực Nếu không phải mình thực lực đầy đủ Căn bản không cách nào Bước ra thực lực chân thực của đối phương được Khó trách ngay từ đầu Hắn đã muốn mình toàn lực ứng phó Tốt Như vậy mới có ý tứ Kiếm ý sông lên trời Kích thích chiến ý của mạc tường Lên đến đỉnh phong Tình trạng của hắn tốt đến trước này chưa từng có Hòa diễm màu xanh ra trời trên người Càng đốt càng vượng Tiếp chiêu Hòa diễm màu xanh da trời Bao quanh thân thể Tốc độ phòng ngự và công kích của mạc tường Đều đạt đến một cảnh giới mới Sau khi lóe lên liền lập tức xuất hiện trước mặt diệp trần Một trường bổ qua, đúng là hồ phách trưởng Vẫn chừa hết, tay kia của hắn uốn lượn ra Vẽ số một cái, hồ phách câu Hai tay cầm kiếm, dự trần tóc dài tung bay Bổ liên tiếp hai thiên lôi thiết ra ngoài Trần Nguyên Bích Trướng bốn phương tám hướng không biết đã nứt vỡ biết bao nhiêu lần Cơ hồ có một nửa số người gia nhập vào trong hàng ngũ ngừng tụ Trần Nguyên Bích chướng Mà chiến đấu của hai người cũng vừa mới bắt đầu Hồ phách thập tự phách, nghịch thức thiên lôi thiết. Sát chiều của hai người cũng không nhiều lắm, nhưng bởi vì quá nhanh, nên khiến người ta không tài nào quan sát được. Mà mỗi sát chiều được thi triển dưới tình huống bất đồng, sẽ không có cùng hiệu quả, bộ bộ kinh tâm. Thức thứ chính của Thành Liên Kiếm Pháp ta đã tìm hiểu được, bất quá thép tốt phải dùng đến lưỡi đao, giờ không phải lúc. Diệp Trần một bên kịch chiến, một bên suy nghĩ nếu để mặc tường thì chỉ sợ tâm lý nguội lạnh điều này đại biểu cho diệp trần vẫn còn thừa lực lui mặc tường lao ra khỏi chiến đoàn lại một chiều hồ phách thập tự phách chạm xuống đã nên kết thúc rồi tay phải nằm lấy phá phôi kiếm tay trái cầm ngược truy kiếm lôi chạch kiếm thân thể diệp trần có chút cúi thấp xuống phẳng phất một đầu báo săn xúc thế xuất kích Thiên lôi thiết Nghịch thức thiên lôi thiết Song kiếm cùng xuất Giao nhau chặt nghiêng Trong lúc những người đang xem cuộc chiến trợn mắt há mồm Kiếm quang trói mắt phẳng phất như trên bầu trời làm bốn khối Mà giao lộ chính là thần thể mặc tường đang ở trên không trung Hai cổ kiếm quàng điệp ra cùng một chỗ Lực công kích chẳng những chém vỡ quang hồ giao nhau Mà còn khiến mặc tường bay ngược lên trời Trên ngực có một vết kiếm giao nhau Máu tươi tí tách bắn ra Diệp trần thắng Cho đến lúc mặc tường ngã trên mặt đất Trong đình đài đều là một mảnh im lặng Lặng ngắt như tờ Rồi sau đó Không biết ai dẫn đầu hít một hơi khí lạnh Trong đình đài tức khắc như nổ tung Tiếng nghị luận ẩm mỹ không chịu nổi Phần không rõ là ai nói nữa Song kiếm lưu Nói đùa gì vậy Việc này chẳng khác nào hai gã kiếm khách cùng phát động công kích về phía mặt tường. Một người thật có thể đồng thời phát giả hai tuyệt chiêu sao? Tất cả mọi người đều gõ. Từng tay vùng ra từng kiếm thì rất đơn giản. Nhưng muốn phát huy hai kiếm này đến trình độ cao nhất thì đã khó càng thêm khó. Chứ đừng nói chỉ đến chém ra hai sát chiêu. Trước tiên không nói đến vấn đề cân đối của thân thể. Chỉ riêng phần tâm lưỡng dụng đã không thể rồi. Bởi vì bình thường tâm phần lưỡng dụng Thật ra sẽ ảnh hưởng đến chiến lực, trừ phi là tầm phần tam dụng, tầm phần tứ dụng, dưới sự thành thạo mới có thể lợi dụng phân tâm nhị dụng tốt. Nếu không, mỗi người đều có thể xong kiếm lưu, xong đao lưu rồi. Diệp Trần không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng bỗng nhiên nổi tiếng. Xong kiếm lưu, đáng sợ. Lý Đạo Hiền đã không thể nào diễn tả sự kinh ngạc của mình bằng ngôn từ nữa rồi. Cho nên chỉ dùng hai chữ đáng sợ Khóe miệng nghiêm xích hỏa co quắp, Lời gì cũng không nói Mặc Linh Phong có chút sùng bái với Diệp Trần Gắt gào nắm lấy chén trà trong tay Phẳng phất không dám Tin tưởng vào hai mắt mình Thẳng đến chén trà vỡ nát Nước trà tung tóe ra Mới thành tỉnh lại Vốn cho rằng đã đuổi theo hắn Thậm chí còn sinh ra cảm giác siêu việt hắn nữa Nhưng... Ai... Tháp bạt khổ biết rõ mình không phải là đối thủ của Diệp Trần Căn bản không cần so Bò dậy từ mặt đất mặc tường ngơ ngác nhìn qua Diệp Trần Nhìn qua Diệp Trần đang thu kiếm vào vỏ vẻ mặt bình tĩnh Sự đau đớn nơi ngực phẳng phất như bị quên đi Chỉ có khí huyết vẫn đang sôi trào Sự kinh ngạc đối phương mang đến cho hắn quá lớn Lớn đến khiến hắn không biết nên sinh ra cảm xúc gì nữa Ngoại trừ thiên thư công tử Còn chưa từng có người nào khiến hắn thảm bại như vậy Diệp Trần là người thứ hai Nguyên lai đây mới chính là thực lực chân chính của ngươi, Chiến đấu kỹ xảo siêu phàm Võ học quan trọng Kỹ xảo chiến đấu cũng không kém Nhân vật lợi hại thậm chí có thể khiến cho kỹ xảo chiến đấu Phát huy ra tác dụng hết sức quan trọng Không hề nghi ngờ Diệp Trần chính là loại người này Loại kiếm khách này Hết chương 463 nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất bạn đang nghe truyện audio kiếm đạo độc tôn tác giả kiếm du thái hư truyện được phát trên website truyện audiovv bro người đọc vv chương 464 trăm thiên thư công tử nhất phiến ngạo cửu thiên hai thanh kiếm đều thu hồi vào trong vỏ diệp trần chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía mặt tường cách đó không xa Thực lực của Mạc Tường kỳ thật rất mạnh, sớm đã vượt qua giới hạn cường giả tình cực cảnh vô địch. Nói cách khác, dù là cường giả tình cực cảnh cực hạn võ trang thượng phẩm bạo khí cũng không phải là đối thủ của hắn. Bởi vì Mạc Tường đã không còn ở tại cấp độ tình cực cảnh này nữa, hắn đã nhảy ra khỏi cấp độ này rồi. Miễn cưỡng có thể chống lại đại năng linh hải cảnh yếu nhất, tự nhiên không phải cường giả tình cực cảnh vô địch có thể sánh được. Đáng tiếc, bản thân mình so với đối phương còn mạnh hơn nữa. Lúc ở tại Lam Sơn Đào, chiến lược của mình đã gấp hai lần cường giả tình cực cảnh vô địch rồi. Rồi sau đó, mỗi thời mỗi khắc mình đều tiến bộ, không chỉ là tiến bộ trực tiếp trên thực lực trụ cột, còn có trên kỹ xảo, tu vi kiếm đạo nữa. Tụ tập tam đại kiếm đạo ý chí vào thân, há có thể không tiến bộ, nếu vẫn dừng nguyên tại chỗ quả thật là đáng xấu hổ. Song kiếm vương là song kiếm lưu vương giả. Sát lục ý chí lại có thể tác động đến bất cứ vật thể có sinh mệnh nào. Cũng chỉ có hắn mới có thể phát huy song kiếm lưu đến một cách cực hạn. Ta giờ chỉ là chút da lông thôi. Diệp Trần rất rõ ràng bản thân mình tuy có thể sử dụng ra song kiếm lưu, nhưng chỉ là trụ cột của song kiếm lưu thôi. Đương nhiên, coi như là trụ cột, cũng không phải người bình thường có thể học được. Người bình thường căn bản không cách nào phân tâm nhị dụng, tàm phần tàm dụng, thậm chí tứ dụng. Trừ những thứ đó ra, muốn thi triển ra song kiếm lưu, về mặt linh hồn cũng phải thiên sinh hơn người. Nếu không, cứ thế mãi mãi, rất dễ khiến tâm phân, tâm thân phân liệt. con đường ta phải đi, còn rất dài. Diệp Trần không khỏi thở dài một hơi. Mọi người không biết Diệp Trần vì sao thở dài. Nhưng dưới gió nhẹ thổi qua, Diệp Trần đang mặc quần áo làm sắc. Tướng mạo tuân tú phiêu giật Mang đến cho người ta một loại cảm giác tự cho mình thanh cao Một ít giải nhân tầm cao khí ngạo Nhìn đến ngây dại Xong kiếm lưu Quả nhiên là kỹ xảo chiến đấu cao cấp nhất Ta thua tầm phục khẩu phục Điều hòa khí huyết mặc tường sau mặt tái nhợt Hướng Diệp Trần ôm quyền Diệp Trần gật gật đầu Cũng không nói lời nào mặc tường hạ tràng Diệp Trần theo đó hạ tràng Hôm nay là ngày thứ hai tổ chức vũ đạo trà hội. Hai ngày trước, tam đại cao thủ cấp Trần Long không xuất thủ luận bàn. Ngày mai vừa đến chính là thời khắc đỉnh phòng nhất, cao trào nhất của vũ đạo trà hội. Về phần la sát nữ khiêu chiến lùi chỉ công chúa tĩnh Ngạo Huyên, kỳ thật nếu xét theo nguyên tắc, thì tĩnh Ngạo Huyên hoàn toàn có thể từ chối đến ngày mai. Kế tiếp, mấy cao thủ Trần Trần Long cấp toàn lực chữa thương, tranh thủ khôi phục đến trạng thái đỉnh phòng. Người ra luận bàn đều là tuấn kiệt cấp bậc thứ nhất hoặc thứ hai. Không thể phủ nhận, lôi vực có thể được xưng là vực mạnh nhất ở nam phương vực quần, cũng không phải là không có đạo lý. Tuy rằng chiến lược đạt trình độ cao nhất, không nhiều bằng nam trắc vực, chỉ có ba người, nhưng lực lượng trung kiên của đối phương có thể nói là đáng sợ. So với nam chắc vực thì gấp 10 lần, so với những vực khác cũng nhiều hơn vài lần. Phủ quang vực và kim sa vực, nếu so với lôi vực thì còn chênh lệch một ít, Đại tài khí thô là thế Tùy tiện xuất ra một thanh niên tuấn kiệt Đều là cao thủ Tháp bản khổ lắc đầu Nam chắc vực muốn bỏ đi Cái vào bọc vực yếu Chỉ dựa vào mấy người chúng ta còn chưa đủ Chúng ta có thể bảo chứng địa vị này vài lần Nhưng vài lần qua đi Chúng ta cũng không thể tham gia nữa rồi Diệp Trần nói Cánh cửa của vũ đạo trà hội cực cao Bằng không mang theo nhiều người tới đây cũng tốt Người nói không sai Để cho bọn hắn chứng kiến tranh lệch Với thế giới bên ngoài Mới có thể liều lĩnh khắc khổ Và chạy đua với thời gian được Làm bất cứ chuyện gì Cũng cần phải có ý chí chiến đấu Nếu trường kỳ không tiếp xúc ngoại giới Ý chí chiến đấu sẽ bị tiêu trừ Không cách nào bảo trì Tại trạng thái đỉnh phong được Từ đó tiến bộ đương nhiên cũng sẽ chậm chạp Thiên tài trên thế gian đông đúc Nhưng có bao nhiêu người cố thủ một chỗ, cả đời tầm thường mà chết đi. Hai người ngẫu nhiên nói chuyện với nhau, nhưng đa số thời gian đều quan sát luận bàn. Đừng thấy luận bàn cấp thấp không có gì khiến người chú ý, nhưng nó lại có thể khiến bản thân nhìn ra khuyết điểm từ đó. Ví dụ như Diệp Trần, sau khi quan sát hơn 10 vị thanh niên cao thủ am hiểu mộc chỉ cảnh luận bàn. Thức thứ 9 thành luyện kiếm pháp cũng được thuận thế mà tìm hiểu. Nếu để hắn một mình một người lĩnh ngộ Tối thiểu cũng tốn thời gian mấy lần Thậm chí cả chục lần Đây chính là chỗ trọng yếu của việc tham khảo Cũng là một ý nghĩa khác của vũ đạo trả hội Mặt trời buông xuống Đêm tối đã đến Dạ sắc tan hết Lại đến sáng sớm ngày thứ hai Nam vực tư không thánh Lĩnh giáo cao chiêu của thiên thư công tử Lý Tiêu Vân Cùng với luồng ánh sáng đầu tiên chiếu xuống một thanh âm không lớn chấn kinh tất cả mọi người mọi người men theo ngọn nguồn của thanh âm này nhìn lại là tư không thánh tư không thánh muốn tìm chiến thiên sách công tử thiên công tử là đệ nhất cao thủ của phù quang vực lỗ hồn là cao thủ thứ hai tư không thánh hùng qua mới bại bởi lỗ hồn sao có thể chiến thắng thiên sư công tử chứ cũng không thể nói vậy được thiên sư công tử là đệ nhất cao thủ của phù quang vực hai năm trước quả không sai nhưng thiên thư công tử hai năm trước cũng không sai biệt lắm với cao thủ trần trần long cấp hiện giờ ai biết được hắn có tiến bộ không hoặc là tiến bộ cũng không lớn như tưởng tượng khả năng này không phải là không thể nhưng rất nhỏ trong lúc mọi người nhào nhào nghị luận từ không thánh một thân áo đen bước ra đứng tại trung tâm đài trống trải trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh bức nhân thiên thư công tử lý tiểu vân tựa hồ không nghĩ đến người đầu tiên khiêu trên hắn lại là từ không thánh hắn còn tưởng rằng vũ đạo trả hội lần này vẫn là tĩnh ngạo huyên hoặc là cường linh tử luận bàn với hắn u tâm đứng một bên nói để ta xuất thủ đánh với hắn lý tiểu vân cười nhạt một tiếng không cần xem ra bọn hắn đang hoài nghi thực lực của ta cho rằng hai năm qua ta không có bao nhiêu tiến bộ nói xong Hàn vô vỗ bàn tay nhỏ bé mềm mại của ưu tâm, đứng dậy đi về hướng sân bãi trống trải. Cách ăn mặc của Lý tiểu Vân cũng giống như sừng hồ của hắn, rất có khí tức huyền ảo. Thất tình trường bào hào phóng vừa vặn, càng khiến hắn nhiều thêm một cỗ tiêu dao ý cảnh. Tới gần giữa tràng, trên tay Lý tiểu Vân xuất hiện một bà quạt sắc ánh lên ngân sắc, một cỗ thuộc ba động về bảo khí tràn ngập ra. Diệp Trần thầm nghĩ, Người sử dụng quạt làm vũ khí không nhiều lắm, bảo khí hình quạt lại càng hiếm thấy, bất quá chính là vì hiếm thấy nên mới khó ứng phó. Hết chương 464A, nhấn để theo dõi chương mới nhất.